Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 Bộ truyện Vợ chồng ma Một bộ truyện dài thời lượng 5 tập của tác giả Kiều Ngọc Liên Trên kênh MC Ninh Official Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 Tôi thoáng dừng tóc gáy, lạnh toát cả sống lưng. Nói vậy không lẽ vốn dĩ thủ phạm nhắm đến tôi, còn Bạch An chỉ là người xui xẻo bị tôi liên lụy. Nghĩ đến đây tôi lại càng thiết ân hận và có lỗi với cô ấy. Tôi quyết tâm phải tìm bằng được thủ phạm trả thù cho cô ấy. Một thời gian sau vụ án của Bạch An vẫn đi vào ngõ cụt, xem ra bộ phim này phải hoãn lại dài lâu, không có hy vọng được quay tiếp. Tôi gần như lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của phong bà bà, đi đâu làm gì bà cũng chầm chằm quan sát tôi. Bởi vậy cho nên tôi muốn đi tìm hiểu chân tướng đến mấy cũng không có cách nào. Cho đến một ngày buổi sáng tôi thức dậy, không thấy phong bà bà nằm cạnh tôi như mọi khi. Tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy bà đâu cả. Nghĩ bụng phong bà bà chẳng bao giờ làm việc gì không có lý do nên tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng tôi đợi hết ngày hôm đó tối mịt vẫn không thấy phong bà bà quay lại Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi Phong bà bà làm gì cũng im lặng không nói cho ai Những thứ để liên lạc như điện thoại không có Tôi biết tìm bà ở đâu Tôi lo lắng đi từng nhà trong thôn để hỏi Biết đâu phong bà bà đi đến nhà ai chấn vong Đi một mình không dẫn tôi theo Nhưng đã hỏi hết cả thôn mà không ai biết Tôi đi đến cây cầu dẫn đến chỗ xây dựng khu du lịch sinh thái. Chuyện trên cây cầu lần đó vẫn còn khiến tôi ám mạnh đến tận bây giờ. Tôi do dự không dám đi tiếp. Lão chồng tiểu giao đã chết, cô ta được thừa hưởng khối tài sản lão ta để lại. Tiếp tục cho xây dựng khu du lịch sinh thái. Hiện tại trong thôn chỉ còn chỗ này là tôi chưa tìm qua, mà đây cũng có lắm vong hồn. Có khả năng tiểu do đã mời phong bà bà đến đây chấn vong. Nhưng tại sao bà lại không dẫn tôi theo? Tôi do dự nghĩ mãi cuối cùng vẫn cắn răng bước lên cầu. số mệnh chớ chiều khiến tất cả người thân thiết bên cạnh tôi đều gặp chuyện. Bây giờ trên đời này tôi chỉ có một mình phong bà bà, thì không thể để bà gặp được chuyện gì. Trời đã tối muộn tôi run rẩy bước từng bước lên cầu. Dù cố gắng bước thật nhẹ nhưng vẫn có âm thanh tiếng bước chân chuyển đến. Cây cầu làm bằng gỗ khá chắc chắn, người trong thôn vẫn đi lại qua cầu bình thường. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại thấy nó phát ra những âm thanh ọp ẹp nghe rừng tóc gáy. Tôi thoáng trông thấy những bóng trắng đứng lố nhố ở hai bên nhìn chồng chọc vào tôi. Tôi làm lơ tay đăm răm đèn pin đi thẳng một mạch, chỉ cần không để ý đến họ thì họ không làm gì tôi. Nhưng bất ngờ khi đến gần hết cây cầu, tôi bất gặp một khuôn mặt gây tờm mà tôi có chết cũng không bao giờ quên. Lão chồng của tiểu sao kẻ có ý sợ trò đồi bại với tôi nhưng không thành. Lão ta đã chết đuối ở con sông này. Tôi thoáng khựng lại trần trừ không dám đi tiếp. Khuôn mặt của lão ta rách nát mấy mảng máu me tờm lờm ánh mắt thù hằn nhìn chồng trồng vào tôi. Lão ta ngoác miệng, cây lưỡi đỏ lòm từ từ liếm lắp quanh miệng. Ánh sáng lờ mờ của đèn pin hắt lên khuôn mặt của lão ta. Từ trong miệng lão ta chảy ra một thứ chất lòng gì đó trông rất tởm, tôi không nhìn được ôm ngực nôn hòe. Lão ta cất giọng cười khủng khục. Còn dành con, tao biết mày nhìn thấy tao mà. Từ thoáng trông thấy lão ta đang bấu tay và thành cầu lắc qua lắc lại. thà nào mà từ nãy đến giờ cây cầu cứ đung đưa phát ra những âm thanh dựng tóc gáy. Hôm nay mày đừng hòng chạy thoát. Lão ta nhẹ rằng cười ngoác đến tận mang tay, nhìn tròng tròng vào tôi ánh mắt dầm dề lộ liễu Tôi nghĩ trong đầu không ổn vội vàng quay đầu chạy thẳng. Cây cầu càng rung lắc mạnh hơn khiến tôi ngã nhào Mắt nhìn thấy hồn ma của lão già đi tiện lướt đến mình tôi hoảng sợ nhìn tới nhìn lui. Những hồn ma đứng lối nhố trên cầu thì lão ta đến vội vã kéo nhau bay đi hết. Tôi ngờ ngờ đoán hình như lão ta đã hóa quỷ. Bà tay gây tờm của lão ta đang chuẩn bị chạm vào ngực của tôi, tôi cắn răng nhào dậy không chút do dự nhảy xuống sông. Bề tài của tôi ổ đi tiếng nước chảy, tôi ôm mấp một tia hy vọng có thể bơi vào bờ. Nhưng không là tôi quá chủ quan, nước sông lạnh như băng làm chân tay của tôi tê cứng. Tôi cố hết sức quẫy đạp nhưng không tài nào ngoi lên được. Trong đầu của tôi không tự chủ được nghĩ đến chuyện đêm đó, mở thì người đàn ông tự nhận là chồng của tôi, cơ thể của anh ta lạnh toát y như tôi lúc này. thế từ từ chìm xuống tuyệt vọng nghĩ có thể mình cũng biến thành một cái xác lạnh toát như vậy. Tôi cảm thấy người đàn ông đó có khả năng cao là một hồn ma, không những là hồn ma mà còn là một hồn ma bí hiểm và có gì đó cổ quái. Nhưng không hiểu sao trong lòng của tôi vẫn có một tia hy vọng. Ngay lúc này người đàn ông đó xuất hiện và cứu tôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chợt cảm thấy có ai đó chạm tay vào mặt của mình. bề tài của tôi vẫn còn tiếng nước chảy, nước sông đắt lạnh như băng, nhưng bàn tay của người kia đặt lên mặt tôi còn lạnh hơn. Hình như người nọ ôm lấy tôi thổi cái gì đó vào miệng. Cảm giác hơi thở thông thoáng hơn hẳn, tôi vội vã hít lấy hít để. Tôi thở được rồi, thật diệu kỳ, có phải tôi đã sống rồi không? Tôi mừng rỡ mà bừng mắt muốn nói cảm ơn người nọ, nhưng hai mắt đã bị một bàn tay che mất, một giọng nói mơ hồ vọng vào tay của tôi, tôi nghe rõ ràng thì rất quen mà không nhớ nổi người đó là ai. Đừng lo lắng cậu là tân lương của mình, mình luôn bảo vệ cho cậu. Tim của tôi đập bình bịch trong lòng của tôi rất biết ơn người này Nhưng lại có chút thất vọng Người này không phải là người đàn ông tặng hỷ phục cho tôi Nhưng rõ ràng người này vừa mới nói cậu là tân nương của mình Toàn thân của tôi lạnh cống, miệng tôi tê cứng Muốn hỏi người cứu tôi là ai Nhưng không nói nổi một câu Trước khi mất đi ý thức tôi chỉ kịp nghe người đó nói Đừng nghĩ về hắn nữa, kiếp trước hắn phụ cậu kiếp này cũng sẽ như vậy mà thôi khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm giặt vào bờ sông trên người của tôi lấm len toàn bùn đất nhưng lại không có một vết thương nào tôi ngơ ngác nhìn ngõ xung quanh vắng lặng không một ai trời đã sáng bành có vẻ như tôi đã ở đây nguyên một đêm nơi này chắc chắn không có phong bà bà nếu có bà ở đây lão già đi tiền đó làm sao có cơ hội giờ trò với tôi như vậy tôi gắn gần đứng lên trở về nhà cả người ướt nhẹp tôi gần nhiều khoanh tay trước ngực dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về người nhà của phong bà bà nhìn từ ngoài vào giống một cái miếu tôi không tin nổi vào mắt của mình cái thấy bóng dáng quen thuộc đứng sẵn cửa chờ tôi phong bà bà tôi mừng rơi cả nước mắt nhào vào người cô bà như một đứa trẻ còn chưa kịp hỏi bà đã đi đâu suốt cả ngày hôm qua Thì bà đã đưa tay ôm ngực ho ra một búng máu. Phong bà bà, bà có sao không? Không việc gì, ta giả rồi, không việc gì cả. Mặc cho tôi lò suốt vó, phong bà bà một mực lắc đầu nói mình không sao. Tôi nhìn dáng đi có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày của bà trong lòng nổi lên dự cảm xấu. Đêm đó tôi bị bóng đè. Điều này khiến tôi thực sự sợ hãi. Linh cảm tồi tệ vì tình trạng của phong bà bà càng lớn hơn. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn quanh quẩn bên cạnh phong bà bà. Buổi tối cũng ngủ cạnh bà, hầu như chẳng bao giờ tôi bị bóng đẻ vì luôn có phong bà bà ở bên cạnh bảo vệ cho tôi. Đã vậy khi tôi giật mình ngồi nhòm dậy, chỗ nằm bên cạnh chẳng có ai, phong bà bà đã đi đâu mất. Tôi lò suốt võ tìm khắp nhà phát hiện một bóng người đang ngồi ở bậc cửa nhìn ra ngoài ngồi im bất động Tôi vừa mừng vừa lo vội vã chạy qua, Khi tôi chỉ cách phong bà bà chừng ba bước chân, đột nhiên bà không người ho khủ khụ một tràng Tôi hoàng sợ chạy qua, đúng lúc phong bà bà phun ra một búng máu. Tôi sợ xanh mạch vội vã ôm trầm lấy bà miệng miếu máu. Phong bà bà, suốt cuộc bà bị sao vậy, đừng giấu con được không? Phong bà bà không nói gì cả, chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, khó nhọc đi vào trong nhà. Tôi có gặng hỏi đến mấy thì bà không chịu nói rốt cuộc bà đang gặp phải chuyện gì. Bà nằm quay lưng về phía tôi khiến tôi không thể nhìn rõ được vẻ mặt của bà. Tôi trần trọng không tài nào chụp mắt được. Một phần vì lo cho phong bà bà, một phần cũng vì nghĩ đến những chuyện kỳ quái gần đây. két một tiếng cánh cửa phòng mở ra, tôi giật thoát người lo lắng nhìn sang phong bà bà. Thế bà nằm im không nhúc nhích tôi lại càng lo hơn, do dự một lúc rồi quyết định đi ra ngoài xem có chuyện gì. Kết quả tôi thấy một bóng người màu áo trắng đứng đó, mái tóc dài xõa tung cầu vẹo qua một bên, trên trán còn có những vệt đỏ chảy dài khắp khuôn mặt. Tôi giật này người không nhìn được hô lên, Bạch An. Bạch An không nói gì cả chỉ lặng lẽ đứng đó ánh mắt buồn rười rượi. Trong lòng của tôi nổi lên nghi ngờ Vì có khả năng nhìn thấy ma quỷ Cho nên tôi rất tin những chuyện như vong hồn của người chết Hiện về để báo điểm Tim của tôi đập bình bệnh tôi đánh liều cất giọng hỏi Bạch An chị đây rồi Có thể nói cho em biết là ai đã rời trò với dây treo hại chết chị không Bạch An nhìn chằm chằm vào tôi Môi mấp máy nói gì tôi không nghe rõ Tôi gấp gấp chạy đến gần thì cô ấy lại hướng về phía cửa nhà mà lướt đi. Tôi vội vã cắm đầu cắm cổ chạy theo. Càng đi thì tôi lại càng thấy kỳ quái. Không phải đây chính là đường đi đến chỗ khu du lịch sinh thái sao? Không lẽ ý của Bạch An là người hại cô ấy đang ở đây? Tôi cứ chạy hết sức đuổi theo Bạch An như vậy. Cho đến khi đi đến chân cầu, tiếng đập nước tùm tùm thu hút sự chú ý của tôi. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng gào thét từ dưới dòng sông vang lên nghe rõ mồn một, một đó là giọng phụ nữ. Tôi chạy ra giữa cầu để nhìn cho rõ thì thấy một bóng người cứ ngon lên sụp xuống giữa lòng sông. Tôi ngập ngừng không biết có nên nhảy xuống cứu người không. Tùy tự tin vào khả năng bơi lội của mình nhưng mà mới hôm qua bị rơi xuống sông suýt chết cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh Hơn nữa tôi còn phát hiện chỗ đó từ bao giờ biến thành một xoáy nước khổng lồ như thế muốn nuốt chửng người kia. Làm sao đây? Nhảy xuống đó khác nào không cần cái mạng này. Tôi đính đến chuyện chạy về thôn để gọi người thì bạch an cản tôi lại. Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô ấy chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chầm vào xoáy nước ánh mắt không còn buồn thảm nữa mà chỉ có sự hận thù. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu của tôi Nhìn biểu hiện của Bạch An như vậy, có khi nào người dưới sông kia chính là thủ phạm đang hại chị ấy? Rốt cuộc, kẻ đó là ai? Tôi gần hỏi Bạch An nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, chẳng lẽ cô ấy không biết kẻ này tên gì chăng? Tôi cảm thấy dù gì thì vẫn nên cứu người. Nếu thực sự kẻ đó là hung thủ hại chết Bạch An, tôi sẽ giao cảnh sát chừng trị theo pháp luật. Tôi nhắm về hướng đi vào thôn chạy thục mạng. Nhắc thấy một bóng người đứng ở đầu cầu tôi mừng rỡ cất tiếng gọi Nhưng chợt có một luồng gió lạnh bút thổi qua Tôi dùng mình nhận ra người này lạ hoắc không phải là người trong thôn Tôi đánh liều lên tiếng cầu cứu Đến lúc này thì cần gì quan tâm có phải người trong thôn hay không Làm sao cứu được người mới là quan trọng Kết quả người nọ chỉ lắc đầu ánh mắt tức giận nhìn xuống sông Dạ Nguyệt, mình sẽ không cứu cô ta Vì cô ta muốn giết cậu. Tuy thoáng sững người người này biết tên của tôi. Tôi lục lọi chỉ nhớ thực sự không nhớ ra. Mình đã từng gặp người này bao giờ. Thấy từ người ngác cậu ta đưa tay nắm chặt tay của tôi mà nói. Cậu ta chính là tiểu giao là hung thủ giết chết Bạch An. Tôi giật mình vội vã rụt tay lại. Sao bàn tay cậu ta lạnh cóng như vậy? Lạnh như băng. lạnh y như là người đêm hôm qua đã cứu tôi từ dưới sông lên vậy giả nguyệt cậu biết cô luôn ghen ghét đố kỵ với cậu từ khi cậu nhận được đóng vai phụ tiêu tuyết cô ta đã lên kế hoạch giết cậu rồi nhưng mà người tính không bằng trời tính cậu lại được đổi sang đóng vai chính tuy ngữ người quả thật đúng là như vậy thông tin tôi đóng vai chính chỉ có người trong đoàn phim biết không công khai ra bên ngoài Tôi thật sự không tin nổi hung thù này lại là tiểu giao Trong ấn tượng của tôi cô ta xấu bụng thật đấy Nhưng không ngờ chỉ muốn hãm hại tôi mà cô ta tắng tận lương tâm như vậy Cậu ta nhìn tôi chầm chầm ánh mắt buồn buồn Không hiểu sao tôi lại thấy tim đau nhói một chút Giả huyệt, cậu đừng nghĩ về thằng khốn phong giả huyết nữa được không Kiếp trước hắn đã phụ cậu kiếp này cũng vậy thôi Câu nói này nghe sao mà quen quá tôi liền xứng người, chẳng lẽ cậu ta là người đã cứu tôi khi rơi xuống sông? Từng cậu, từng chữ cậu ta nói lọt vào tay của tôi, không hiểu sao nghe những lời này tôi lại thấy đau nhức vô cùng, đau như búa bổ vậy. Phòng giả huyết là tiên nam chính trong phim mà nghe cậu ta nói giống như là người thật ngoài đời. Tôi gượng gạo đáp. cậu nói bậy bạ gì? tôi vừa dạo huyết chẳng quan hệ gì với nhau. cậu là ai sao biết rõ kịch bản vậy? cậu là người của đoàn phim sao? tôi vừa dứt lời thì khuôn mặt của cậu ta lộ rõ vẻ biểu cảm thất vọng. cậu không nhận ra mình sao? mình là Tân Lang năm bốn tuổi của cậu đây. Tân Lang 4 tuổi. tôi lục lọi những ký ức mơ hồ về chuyện năm xưa. Tân Lang năm 4 tuổi của tôi có hai người. Đại Minh và Tiểu Minh Nhưng bọn họ đều đã chết Cậu nói bậy bạ gì vậy Tôi chẳng có tân lang nào cả Tôi chối đây đầy Nhất định là người này đang lừa tôi Cho dù có là Đại Minh Hay là Tiểu Minh Thì họ cũng đều chết khi còn nhỏ Làm sao có thể là dáng vẻ Người trưởng thành như cậu ta Tôi vừa dứt lời Không gian xung quanh đột nhiên im lặng Một cách quỷ dị tiếng đậm nước tùm tùm và tiếng la hét của tiểu sao im bật tôi không tự chủ được lạnh toát sống lưng không lẽ là cô ta đã chết người con trai nọ khét thở dài khuôn mặt nghiêm túc rồi cậu sẽ hiểu mà thôi nói rồi cậu ta điểm tay lên trán của tôi một cái tôi tá hoài nhận ra cơ thể của mình đang tự di chuyển mà không hề chịu sự kiểm soát của tôi Từ hốt hoảng lớn tiếng la hét Anh là ai, rốt cuộc anh có ý đồ gì? Không có tiếng trả lời hình như cậu ta đã biến mất, còn tôi cứ đi mãi như bị thôi miên, thẳng đường trở về nhà. Sau đường tôi bắt gặp nhiều hồn ma trắng toát đứng lối nhố ven đường, nhưng điều kỳ lạ là hễ chồng thấy tôi, họ đều thi nhau quỳ xuống lạy Tôi cứ ôm tâm trạng lo lắng thấp thỏm như vậy cho đến khi về nhà, và mãi cho đến sáng hôm sau, tôi phát hiện ra một chuyện kỳ quái sau chìm chán của tôi lại xuất hiện một vết bớt đỏ chót thế này tôi vội vã tìm mọi cách để rửa trôi nó nhưng đều phí công vô ích vết bớt nằm chính giữa chán của tôi một hình bông hoa màu đỏ tuy nhìn không xấu nhưng mà tự nhiên nó lại xuất hiện chẳng lẽ là điềm báo chuyện gì sao tôi lo lắng đi hỏi phong bà bà bà mệt mỏi nằm nhắm mắt lim dim Nghe tư hỏi lập tức mở bừng mắt. Bà nhìn chầm chằm vào bông hoa trên trán của tư dòng điệu nghiêm túc. Là ai đắt điểm bông hoa này lên chán của ngươi? Nghe phong bà bà chất vấn tôi nhớ lại lúc người con trai kỳ quái nọ điểm tay lên trán của tôi. Tôi còn lo đến nỗi tim đập loạn xạ nói mãi không nên câu. Còn không biết hắn là ai? Chết tiệt! Phong bà bà thức giận mắng rồi lại đưa tay lên ngực ho sủ sụ Là một lần nữa thấy bà ho ra máu, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bông hoa ở trên chán, khăng khăng đòi đưa bà đến bệnh viện. Tôi hiểu tính của bà rất ghét tiếp xúc với những thứ hiện đại. Trước giờ bà chẳng biết ốm đau là gì, bệnh viện là cái gì đó không nằm trong suy nghĩ. Nhưng mỗi ngày đều thấy bà ho ra máu như vậy, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Tất nhiên phong bà bà sẽ sống chết không chịu đi. Tôi thử mời bác sĩ trên thị trấn đến tận nhà khám. Kết quả bác sĩ không tìm thấy đường đi vào thôn của tôi. Thôn của tôi nằm ở dìa núi. Ông bác sĩ đó gọi cho tôi nói bị lạc vào núi. từ từ buổi sáng mà đến tối mịt mới tìm được đường ra. Ông ta tuyên bố không bao giờ đến thôn của tôi một lần nữa. Tôi vừa bực vừa lo thử tìm đến mấy vị bác sĩ khác. nhưng có vẻ ông bác sĩ kia đã kể với họ chẳng có ai chịu nhận lời đến khám cho phong bà bà mặc cho tôi trả giá nhiều đến mấy tôi chỉ còn cách nấu nhiều món bồ máu cho phong bà bà chờ thời cơ thích hợp khuyên bà đến bệnh viện rất nhanh sau đó tôi đã nghe được tin tức có người chết đuối dưới sông tôi nghĩ trong bụng người chết đó còn ai khác ngoài tiểu sao tôi nghe nói lúc mọi người phát hiện xác cô ta Thi thể trông rất thảm bầm dập nát bấy. Nói chung là chẳng khác gì xác chồng cô ta trước đây. Tôi biết cô ta chẳng có gì oan uổng, nhưng chết như vậy cũng khá là đáng thương. đêm đó tôi mời thấy hai người đàn ông, một người mặc áo đỏ, một người mặc áo trắng, đang đánh nhau y như trong bộ phim Cổ Trăng Kiếm Hiệp. Nhưng mà điều kỳ lạ là nơi họ đang đánh nhau, đó là con sông chảy qua thôn tôi mà. Họ mà trên nước vùng kiếm đánh nhau. Nước sông chảy thành dòng xoáy nước khổng lồ. Và thật bất ngờ ở một chỗ cách đó không xa. cũng có hai người nữa đang đánh nhau thì phải. Tôi nhận ra hai người đó không đánh nhau bằng kiếm. Mà đang điều khiển nước tấn công đối phương. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu tôi không nhận ra. Cái mái tóc trắng quen thuộc của một trong hai người đó. Tôi liền hét toáng lên. Phong bà bà, bà còn chưa khỏi bệnh má. Rất lời tôi nhận ra mình đang ngồi dậy từ bao giờ chán nhĩ nhại mồ hôi. Tôi nhìn sang bên cạnh không thấy phong bà bà đâu cả. Linh cảm tồi tệ đã ập đến và tôi lao ra khỏi nhà bằng tốc độ nhanh nhất, thẳng thừng đến con sông chảy qua thôn. Tôi chạy một mạch thay bên đường những bóng trắng vẫn đứng lố nhố, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến họ. Trên đường đi từng nghe thấy rất nhiều âm thanh xì xào bên tai. Là vợ ma kìa. Không đúng. Trên chắn cô ta cô ký hiệu của con dâu thủy thân. Cô ta đi đâu vậy? Tôi mãi mít chạy mãi chạy mãi cho đến khi bước chân đến cầu. trần có một luồng gió lạnh buốt thổi qua. Âm thanh xì xào bàn tán của những hồn ma cũng đột nhiên biến mất. Tôi thấy bồi rậm gần đó phát ra những âm thanh rột soạt rợn tóc gáy. Tôi thấy có cái gì đó không bình thường Vì đang yên đang lành Các hồn ma đột nhiên kéo nhau bày đi hết Không lẽ nó có cái gì Khiến cho họ sợ hãi như vậy Quả nhiên chỉ vài giây sau Từ trong bụi rầm Có một bàn tay trắng toát xương xẩu Le ngoe ra ngoài Tôi khiếp nàm lùi về đằng sau Bàn tay từ từ thò ra Sau đó là cánh tay Dần dần một bóng người Teo tóp như bộ xương khô xuất hiện Trước mắt của tôi Thế còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bụi rậm lại tiếp tục có một bàn tay như vậy thò ra. Lại một bóng người teo tóp chân tay khẳng khiu xuất hiện. Một thứ mùi ghê tờm sọc vào mũi, cảm giác như mùi tử thi. Con đàn bà thối tha ta là chồng của mày đấy, mày muốn chạy đi đâu nằm im đó cho tao. Giọng nói ồm ồm vang lên từng nghe vào tai sợn gai ốc. lão già đê tiền xui xẻo thế nào mà lại đụng chúng phải lão ta khoan đã nghe lời lão ta vừa nói không lẽ bóng người đứng bên cạnh lão ta chính là cô ta tiểu giao nhìn dáng vẻ này tôi đoán ra một đôi vợ chồng mất nhân tính đều đã hóa quỷ tiểu giao nhìn chồng chồng vào tôi con người đỏ ngòm cây lưỡi dài cũng đỏ y như vậy thè ra ngoài liếm lắp quanh miệng âm dạ nguyệt tao ngận mày tao nhất định phải giết mày cô ta gào giống lên rồi lao vào tôi lão già chồng cô ta cũng lầm bầm chửi lao vào tôi như là vồ mồi môi từ thi nồng nặc sộc vào mũi khiến tôi xây sầm mặt mày cùng một lúc phải chống cự lại hai con quỷ tôi nhanh chóng bị túng chặt hai tay kéo về hai phía trong lúc vợ chồng độc ác này chuẩn bị xé tôi thành hai mảnh về hai phía Thì bất trần phanh phanh hai tiếng, hai thanh kiếm từ đầu bầy đến, xuyên qua đầu của hai kẻ này. Bọn chúng trần ngược mắt thất khiếu chảy máu rồi từ từ tan biến mất. Hai thịnh kiếm lại tự động bay trở ngược lại hướng mà chúng vừa bay đến, Tôi tò mò kinh ngạc không nổi, nhìn vào những hình ảnh mình thấy. Người không có tư cách cứu cô ấy ta mới là người phải nói câu đó. Phong giả huyết. Đến khi nào ngươi mới chịu buông tha cho Dạ nguyệt? Buông tha? Cô ấy vốn dĩ là tân hương của ta. Được, vừa rồi cả hai chúng ta cùng cứu được cô ấy. Ngươi có dám cạnh tranh công bằng với ta không? Hai người đàn ông đang đánh nhau người mặc áo trắng chính là người điểm bông hoa linh trán của tôi. Còn người mặc áo đỏ che mặt nạ khiến tôi không nhìn được khuôn mặt của anh ta. Tôi còn ngơ ngác không hiểu bọn họ đang tranh cãi về vấn đề gì, mà lại nhắc đến tên của tôi, thì cách đó không xa lại có tiếng nước chảy nghe rõ một một. cho đó có hai bóng dáng đang đánh nhau bằng nước, một người là phong bà bà, người còn lại là một ông lão, dầu tóc lòa xòa bạc trắng y như là tóc của phong bà bà. Thế mà kể hai người đàn ông đang đấu kiếm quyết liệt, chạy về phía phong bà bà đối với tôi lúc này, An nguy của bà mới là quan trọng. Tôi dùng hết sức mình gào lên. Phong bà bà, chuyện này đang xảy ra là gì vậy? Bà đừng làm mình bị thương nữa được không? Tôi vừa dứt lời thì hai người họ lập tức ngừng chiến đồng loạt nhìn về phía tôi. Cả hai im lặng nhìn tôi mấy giây, rồi đồng loạt vung tay hai cột nước bắn về phía của tôi. Tôi trần vật né sang một bên, hai cột nước vào với nhau rồi biến mất. Thế còn chưa kịp hoàn hồn lại nhận ra hai cột nước nữa tiếp tục bắn về phía của mình. Tôi chật vật tránh ra liên tục vài lần như vậy. Tôi nhận ra hình như phong bà bà và ông lão kia đang chành nhau bắt lấy tôi. Phong bà bà vì muốn bảo vệ tôi cho nên làm như vậy. Nhưng ông lão kia tôi thật sự không hiểu ông ta muốn bắt tôi làm cái gì. Cho đến khi hai cột nước bắn về phía tôi lần thứ sáu. Đột nhiên phong bà bà ôm ngực ho khủ khụ. Ông lão kia nhanh nhược chớp bắn một cột nước nữa vào người của phong bà bà. Bà ôm ngực phun ra búng máu rơi thẳng xuống sông. Còn lại tôi, tôi bị cột nước quấn quanh người. Ông lão kia vùng tay mấy cái nâng cột nước lên không chung, đưa cả tôi lên theo. Tôi cầm thức nhìn ông ta không biết lấy đâu ra can đảm lớn tiếng hỏi. Ông là ai, tại sao lại hại phong bà bà? ông lão nhìn tôi chầm chầm từ từ mở miệng nói ta là thủy thần của con sông này thế còn chưa kìm tiếp cận những lời của ông ta thì giọng nói sang sảng uy nghi lại vang lên ông ta nhìn về phía người con trai mặc áo trắng con nó là con trai của ta đầu của tôi ong ong mấy chữ thủy thần con trai của thủy thần cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi sực nhớ khi nãy những hồn ma nói chuyện với nhau tôi có nghe họ nói trên chán tôi có ký hiệu của con dâu thủy thần một suy nghĩ lóe lên trong đầu chẳng lẽ đó là vết bớt kỳ lạ hình bông hoa trên chán ông lão nọ chừng mắt thức giận nói nhà đầu nhà ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ ta không hại bà già đó là bà ta tấn công ta trước Rất lời còn không để cho tôi kịp phản đứng ông ta đã vung tay một cái xung quanh tôi nước chảy cuồn cuộn Tôi bị quay vòng vòng hoa mắt chóng mặt dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên một cái vỏ chai khổng lồ. Tôi táo hỏa nhảy ra khỏi cái vỏ chai đó, hoàng sợ nhìn ngó xung quanh. Hình như chỗ này là một căn phòng, vì tôi thấy có bàn ghế gương trang điểm. Cái vỏ chai tôi vừa nhảy ra chính là một cái giường. Tôi nhìn một loạt đồ đặc trong phòng ngờ ngỡ suy đoán, cốc nước uống bằng vỏ ốc. Lược trải đầu hình xưng cá Không lẽ chỗ này thủy cung trong phim Sao tôi lại lạc vào đoàn phim nào như thế này Tôi nhìn mình trong gương nhận ra từ bao giờ Trên người của mình khoác một bộ hỷ phục đỏ chói Hình một bông hoa chín chán nồi bần bật Nhìn ngó xung quanh không ai Tôi lo lắng thử chạy ra khỏi phòng xem sao Kết quả chân của tôi vừa chạy khỏi cửa Lập tức một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra giống như là một cái màng ngăn cách đẩy văng tôi vào trong phòng tôi ngã sõng xoài nến đau đứng dậy vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lao ra khỏi cửa lần này vẫn chẳng khác gì lần trước tôi lại bị cái màng ngăn cách kỳ quái đó hất văng vào trong liên tục mấy lần như vậy càng người của tôi đau đớn mệt mỏi dã rời tay chân va đậm với đồ đạc trong phòng có những chỗ đã bị chảy sức bầm tím rất đau Rốt cuộc tôi đang ở chỗ quỷ quái gì thế này, còn có cả phong bà bà nữa, bà bị rơi xuống sông không biết tình hình bây giờ ra sao. Tôi nhất định phải ra khỏi đây, đúng lúc này có âm thanh tiếng nước chảy ùng ục vang lên, tôi giận mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Phát hiện có một người đang đi vào trong vòng, chính là ông lão đánh nhau với phong bà bà, tự xưng là thủy thần đây mà. Cháy ngừng với tôi năm lần 7 lượt bị cái màng ngăn cách khách xa, ông ta lại đi điềm nhiên đi không có chuyện gì. Tôi nhìn chầm chầm ông ta tâm lý đề phòng cảnh giác. Ông có ý đồ gì phong bà bà đâu? Tôi thô lỗ hỏi đối với kẻ làm phong bà bà bị thương tôi rất ác cảm. Bà già đó đang tính dưỡng khỏe mạnh nhưng không cần phải lo. Ông ta cất dòng sang sảng nói tự nhiên ngồi vào bàn rót trà uống. Lão già mau thả tôi ra Tôi nhìn thấy độ ung dung của ông ta lừa giận trong lòng sôi lên Nhà đầu nhà ngươi đừng ăn nói vô lễ Ta là cha chồng của ngươi đấy Cha chồng Từ khi nào tôi đã có cha chồng Tôi sừng nhớ ra bộ hỷ phục đang mặc trên người Trong đầu ập đến linh cảm không lành Ông có ý gì? Không lẽ tôi chuẩn bị cưới con trai của ông ta sao? Sau khi tôi còn đang ngơ ngác đoán giả đoán non, ông ta lại lên tiếng. Con trai của ta là Long Tử, 20 năm trước từ ý lịch kiếp đầu thai với nhà bán thịt lợn trong thôn của ngươi. Nhà đầu ta có ý tốt khuyên nhủ ngươi, đừng dây dưa với phong giả nguyệt, ngươi vợ tiểu từ đó không có kết quả tốt đâu. Ban đầu con trai của ta chú ý đến ngươi vì khả năng chế thức độc điêu luyện, lại có tài bắn cung thừa hưởng từ phong ra. Người khi đó chính là một quân cờ được mọi thế lực săn lùng Ta là thủy thần đương nhiên muốn thu phục quân cờ hữu dụng như ngươi Nói xin ta được cưới ngươi làm thái tử phi của thủy công ta đồng ý Người làm cha như ta sao có thể không hiểu tâm tư của nó Nó thật sự yêu ngươi Nhưng đáng thừng cho nó ngươi lại chỉ có một lòng một giả hướng về phong dạ huyết Cuối cùng thì sao kết cục vẫn là cái chết thôi tôi cảm thấy mơ hồ cái tên phong dạo huyết này luôn ám ảnh tôi từ kịch bản phim cho đến tên diễn viên tôi không tự chủ được lên tiếng xuất cuộc phong dạo huyết là ai là người đã đánh nhau với long từ sao nghe câu hỏi của tôi ông lão khẽ nhíu mày đến bây giờ người vẫn còn không biết đúng là hồ đồ Tiểu từ đó dắt mỗi người như vậy hắn nói cái gì người đều nghe cái đó sao tôi càng lúc càng dối dám không hiểu ông ta nói gì Trên khuôn mặt chi chít nếp nhăn của ông ta xuất hiện biểu cảm mệt mỏi bất lực. Ông ta thở phì phì có vẻ tức giận. Thật không hiểu thằng nghịch từ nhà ta sao lại vừa mắt một đứa ngốc nghếch như ngươi. Ông ta bắt đầu kể chuyện kiếp trước của tôi, càng nghe tôi lại càng thoát mồ hôi. Sao mà giống trong kịch bản của dạo huyết viết quá vậy? Chỉ khác ở chỗ theo lời của ông lão kể từ đầu đến cuối, phòng dạo huyết đều lợi dụng tôi đẩy tôi vào nguy hiểm. Còn người cứu tôi khỏi nguy hiểm không ai khác là Long tử. Nếu như trong kịch bản phim Mạnh Tài Chính là kiểu nhân vật nam phụ âm thầm đi theo bảo vệ nữ chính. Nhưng mà trong kịch bản mà dạo huyết viết không hề có nhân vật Long tử. Không chỉ vậy ông lão còn nói với tôi rằng thuốc độc mà tôi uống trong đêm tân hôn chính là thuốc tôi tự chế. Uống vào thì hồn bay phách tán. Phong dạo huyết bằng một cách nào đó giúp tôi không bị hồn bay phách tán nữa. Có thể đầu thai sang kiếp khác. Đổi lại phong giả huyết phải chia cho tôi một nửa linh hồn. Nó dễ hiểu âm giả nguyệt và phong giả huyết của kiếp này. Mỗi người chỉ có một nửa linh hồn mà thôi. Tôi thấy đầu của mình càng lúc càng loạn. Thân thế thực sự của tôi, phong bà bà kể một đằng còn ông lão này lại kể một nẻo. Không biết mình phải tin ai. Còn một chuyện đồng trời nữa nếu ông lão kể là thật Nếu cuộc đời kiếp trước của tôi giống như một kịch bản phim thật Vậy thì phong bà bà chính là mẹ ruột của tôi Mà hiện tại tình trạng của bà sao rồi Thì gấp gáp hỏi ông Không, có lẽ bây giờ tôi nên gọi ông ta là thủy thần thì đúng hơn Phong bà bà đang ở đâu Thủy thần rung rung hàng dâu thở phì phò Có lẽ ông ta rất mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của tôi Ông ta chỉ tay vào chiếc gương Lập tức mặt gương hiện lên khung cảnh một chỗ nào đó Hình như là một căn phòng Không gian đồ đạc trong phòng khá giống căn phòng này Phong bà bà ngồi trên chiếc giường hình cái vỏ chai Ngồi khoanh chân hai tay để trên đồi mắt nhắm lại như đang ngồi thiền Người thấy chưa bà ta đang luyện công Sức khỏe không có gì đáng ngại Năm xưa ta đâu chỉ muốn thu phục một mình ngươi Ta còn muốn thu phục cả bà già đó Nhưng thực lực của bà ta không hề tầm thường, bao nhiêu năm trôi qua chúng ta thỉnh thoảng vẫn giao chiến. Thế căn bản không còn tâm trí đâu mà nghe những lời này. Suốt cuộc tại sao ông lại tấn công phong bà bà? Vì bà già đó tấn công ta trước, bà ta muốn ngăn cản hôn sự của ngươi với con trai của ta. Nghe đến đây tôi sự nhớ ra toàn bộ hỷ phục tỏ trói của mình đang mặc ở trên người. Con trai của thủy thần Long Từ chính là đại minh mà tôi quen khi còn nhỏ. Tôi không thể nào cưới cậu ấy. Đối với người bạn thùa nhỏ này tôi chỉ có sự ấy náy vì đã vô tình hại chết cậu ấy. Tôi kiên quyết nói tôi không đồng ý lấy Long Từ. Ta đã chuẩn bị hết rồi người không đồng ý cũng phải đồng ý. Người có biết chỉ vì ngươi mà mấy trăm năm qua nó bỏ bi công việc không để ý đến xung quanh không quan tâm nhiều chuyện chẳng khác nào một cái xác không hồn không người nghĩ nó tự ý đầu thay lịch kiếp là vì cái gì? là vì muốn được cùng người kết nghĩa vợ chồng chứ còn sao? ngay đến đây thì trong lòng của tôi càng trào lên một cảm giác áy náy với Long Từ. tôi gấp gáp hỏi Thủy Thần: tôi có thể gặp Long Từ không? Thủy Thần từ trên ghế đứng dậy lạnh lùng nói: trước khi bái đường tân làng không được gặp tân nương. tôi sững sờ nhìn ông ta bỏ đi. Vẫn là bước qua cánh cửa một cách bình thản, Tôi lại tự cố gắng một lần nữa lao ra ngoài Và vẫn như cũ bị đẩy văng vào bên trong Tôi tuyệt vọng nhìn cánh tay Đét chảy sức nhiều chỗ của mình và thở dài Không biết phải làm sao để thoát ra Căn phòng này có cửa sổ tôi nhìn ra bên ngoài Xung quanh toàn là nước Tôi còn chưa hết ngạc nhiên Tại sao mình có thể hít thở Đi lại bình thường ở dưới nước Thì trông thấy những hình bóng trắng quen thuộc đang đổi đi đổi lại Trong lòng của tôi nghĩ có khi nào đó là vong hồn của những người đã chết đuối ở con sông này không Những bóng trắng cứ liền lờ mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng rắn quen thuộc xuất hiện Bọn họ lập tức quỳ xuống mà lạy long từ long từ không mặc kỳ phục trên người vẫn là bộ đồ trắng Có những chỗ nhúm màu đỏ Tôi thoáng lo lắng không lẽ cậu ấy bị thương Có phải do trận chiến phía phong dạo huyết không? Cậu ấy đi về phía của tôi Và cũng giống như là thủy thần khi nãy Cậu ấy liền bước qua kính cửa Một cách bình thường Tôi xuất phát từ sự ấy nấy Từ trước với Long Tử Vội vã nhào qua ngòi han Cậu bị thương sao? Long Tử nhìn tôi chăm chú nở một nụ cười Giả Nguyệt cậu đang quan tâm mình sao? Tôi gật đầu tất nhiên tôi không phải là kẻ máu lạnh vô tình bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình long tử càng cười tươi hơn cậu ấy cầm tay của tôi dắt ra ngoài giả nguyệt mình thích cậu mình muốn cậu ở bên cạnh nhưng không phải bằng cách cứng ép mình sẽ cạnh tranh công bằng với phòng dạ huyết. nhà có long từ dẫn đi mà tôi bước ra khỏi cửa không hề hấn gì cả cậu ấy dẫn tôi đi vòng vèo một hồi luôn miệng an ủi Đừng có lo sắp được ra ngoài rồi Nhưng tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn Long tử đưa tay ôm ngực phun ra một ngụm máu đen Cậu sao vậy? Mắt của tôi tái mét Cả một mảng áo trắng tình trước ngực của Long Phù đã bị nhốm đầy máu đen Mình không sao Long tử vội vàng đẩy tôi ra như là đang giấu giếm chuyện gì Tôi càng thích nghi ngờ hơn nghiêm túc hỏi Nhưng rõ ràng là máu đen, làm gì có chuyện không sao được chứ. Một ý nghĩ lọt qua trong đầu của tôi. Cậu đưa mình đi gặp phong bà bà, biết đâu bà có cách chữa cho cậu. Chữa sao? Long tử nở một nụ cười âm u. "E là phong bà bà có lợi hại đến mấy cũng không có cách đâu. Cậu yên tâm, mình đưa cậu ra khỏi đây, cậu sẽ được gặp phong bà bà sớm thôi. Rất lợi không kịp để cho tôi phản ứng, lòng từ đưa tay che mắt tôi lại, ngón tay của cậu ấy lại nhẹ nhàng điểm lên trán của tôi. Từ nghe bên tài tiếng nước chảy ù ù, giọng nói của cậu ấy vang lên. Từ giờ cậu không còn là con dâu của thủy thần nữa. xin lỗi vì hôm đó đã không kiềm chế được cho nên gắn nó lên trán của cậu. Mắt của tôi cứ nhắm tịt lại không tài nào mở ra. Cho đến khi bền tài không còn tiếng nước chảy nữa, tôi mới mở bừng mắt. Tôi nhận ra mình đang nằm dạt vào bờ sông y như lần trước. Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh mừng dỡ phát tiên Có một bóng người đang ngồi bên bờ sông cách tôi không sao một đoạn. Đó là phong bà bà. thế mừng rỡ chảy qua, vui đến nỗi nhìn, vui đến nỗi đi chẳng nhìn đường. Mấy lần suýt nữa vấp ngã, phong bà bà nhíu mày nhìn bộ dạng của tôi. Nhìn người kìa hấp tà hấp tấp, bà già này đâu có dễ dàng chết như vậy. Tôi cũng quyết gật đầu vội vã rìu bà trở về nhà. Không thấy bà ho ra máu như trước, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Trở về nhà tôi kinh ngạc nhận ra vết bớt tỉnh bông hoa trên chắn của mình cũng biến mất từ bao giờ. Chẳng lẽ Long Từ đã xóa nó đi? Mấy ngày sau tôi nghe được tin vụ án của Bạch An đã tìm ra được chân tướng. Nhờ con Long từ tiết lộ sự thật cho nên tôi biết hung thủ là tiểu giao. Nhưng mà cậu ấy lại giết chết cô ta rồi. Chẳng có manh mối gì để điều tra đưa cô ta ra pháp luật nữa. Đoàn làm phim vẫn phải chịu tiếng xấu. Nhưng thật không ngờ là có một người nhân viên trong đoàn làm phim đến đồn cảnh sát để tự thú. Từ ngày ngóng thì anh ta đã bị tiểu giao mua chuộc. Lúc đầu tôi được giao cho vài nữ phụ tiêu tuyết. Vì vui quá đã kể cho lũ trẻ ở trong thôn nghe Tiểu rào nghe ngóng được biết tôi đóng vải đó cho nên lên kế hoạch giết tôi Thật không ngờ tôi lại được đổi sang đóng vải chính Chuyện này được giữ kín cô ta không hề biết Cô ta chỉ giao dịch với người nhân viên kia Là hãy giờ trò với người đóng vải của tiểu tuyết Tôi đến đồn cảnh sát để xem anh ta Thấy anh ta điên điên dài dài ăn nói lộn xộn Thậm chí không được bình thường Cảm giác như là bị ma ám vậy. Tôi vừa căm thức vừa ân nận. Cho rồi kẻ này cứ bị trừng phạt thì sao? Bạch an cũng đâu thể sống lại. Tôi thực sự nghi ngờ cái mệnh thiên sát cô tinh kia có phải là mệnh của tuy không nữa. Tôi chẳng dám hỏi phong bà bà bao giờ. Nhưng có nghe bà kể với lũ trẻ ở trong thôn. Người có mệnh thiên sát cô tinh nói đơn giản chính là sao trội. Không nhẹ khắc trà cả đời gặp họa Tình duyên lận đận Cuộc sống luôn quạnh lẻ cô đơn Không có bằng hữu Tôi ngẫm lại tôi những lời này Đáng để miêu tả tôi vậy Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ mồ côi Cha mẹ của tôi là ai Bao nhiêu tuổi đến từ đâu Còn sống hay đã chết Tôi cũng chẳng biết được nữa Lúc nào cũng có thể nhìn thấy ma quỷ Phong nào hiền nếu tôi ngó lơ Họ cũng mặc kệ tôi Nhưng phải những vòng thích chiêu ngươi Họ sẽ ám tôi đủ đường Ngày còn bé khi đi học Lúc tôi mất xếp Lúc lại mất sách mất bút Đi thi thì quên này quên nọ Không đau bụng giữ chừng Thì cũng quên ghi tên vào bài thi Bởi vậy cho nên hành thích học tập của tôi Dù không đến nỗi quá tệ Nhưng cũng chẳng thể gọi là học tốt cho được Không có bằng ngữ Cái này khỏi phải bàn cãi Từ sau cái chết của Đại Minh Và Tiểu Minh Chẳng có đứa bạn nào dám chơi với tôi cả Vất vả lắm Mới gặp được một người chị em Tốt như Bạch An Vậy mà cũng khắc chết cô ấy Cần về tình duyên lần đần Tôi có lẽ là cũng đúng nốt Ngày trong thôn làm gì Có ai mà không biết biệt danh vợ ma của tôi Nhà ai có con trai Đến tuổi lấy vợ Đều cấm kỵ không cho quen biết tôi Ra khỏi thôn tìm Bạn trai phong bờ bà, bà Sẽ không để cho tôi đi Mà với bao nhiêu việc kỳ quái xảy ra, tôi cũng chẳng thiết tha gì đến việc tìm bạn trai nữa. Tôi nghĩ tốt nhất mình cứ ở vậy hiếu kính với phong bà bà. Bắn đi một thời gian tôi nhận được điện thoại từ ông đạo diễn. Ông ta nói vụ án của Bạch An đã được giải quyết, bộ phim cũng đã được quay tiếp. Tôi thở vào một hơi cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Tuy nhiên có một chuyện tôi vẫn băn khoăn ở trong lòng. Lời nói của thủy thần là thật, vậy thì phong bà bà chính là mẹ ruột của tôi sao? Còn giả huyết chính là duyên tiền kiếp của tôi. Mấy lần tôi định đem chuyện này hỏi phong bà bà cho ra nhẽ, nhưng lại không đủ can đảm chấp nhận sự thật. Tôi luôn tự thôi miên mình rằng thủy thần đang nói dối. Khá lâu tôi chưa gặp lại giả huyết, anh ấy chẳng liên lạc với tôi, còn tôi sợ anh ấy nghĩ mình đu bám anh ấy để nổi tiếng. cho nên chẳng dám liên lạc. Ông đạo diễn tổ chức một bữa tiệc mời cả đoàn phim ăn mừng sóng gió đã qua. Địa điểm nhà vẫn là nhà hàng hôm trước. Hễ như mọi chuyện trong đoàn phim vẫn nghĩ tôi và dạo huyết có quan hệ tốt, ai đấy đều đến mời bắt chuyện với tôi. Cờ diễn viên mới đóng vài tiêu tuyết hỏi tôi bằng một giọng điệu thân mật: "Chị dạo Nguyệt, nãy anh dạo huyết vẫn chưa tới sao?" Tôi nhìn cô ta có chút giờ khóc giờ cười. Cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của tôi đều ít hơn cô ta. Vậy mà cũng được gọi là chị tôi thật thà đáp. Tôi không biết. Cô ta thoáng nhíu mày nhưng miệng vẫn cười có vẻ rất thân thiện. Chỉ lại đùa ở đây còn có ai không biết quan hệ của hai người chứ. Tôi ngỡ người tôi vừa giả huyết thì làm gì có mối quan hệ nào ở đây. Đồng nghiệp có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhắc mới nhớ hình như giả huyết không tham gia buổi tiệc này thì phải. Tôi thấy hơi lo lắng. Có khi nào vì tin đồn vớ vẩn mà anh ấy ghét tôi, không muốn đến đây. Tôi hỏi ông đạo diễn về tình hình của Dạo huyết. Hình như ông ta vẫn luôn cố ý gán ghép hai chúng tôi, nhiệt tình nói. Cậu ta đang ở nhà riêng trên thành phố, cô nên sắp xếp thời gian gặp cậu ta. buổi đắp mối quan hệ với cậu ta đi. Có vẻ dạo gần đây tâm trạng cậu ta không tốt. Lúc nào tôi gọi cầu ta cũng gắt gỏng với tôi như vậy. Tôi gật đầu cho có trong lòng càng loạn hơn. Tôi lo lắng nghĩ đến khoảng thời gian gần đây dạo huyết đột nhiên lạnh nhạt với mình. Dễ có khả năng anh ấy tức giận vì tin đồn giữa hai chúng tôi. Tôi chẳng hiểu mình bị gì cả, chỉ là một bạn diễn bình thường. Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt, tôi lại thấy thấp thỏm lo lắng như vậy. tới đó tôi cứ mở điện thoại ra rồi lại tắt đi Không biết phải làm sao để mở lời nói chuyện với dạo huyết Tôi nghĩ nát óc mới ra được một lý do nhắn tin cho anh ấy Lâu rồi không gặp bao giờ anh quay lại đoàn phim Tôi ngồi chờ dạo huyết trả lời tin nhắn Cảm giác mình đúng là điên dại Cứ như mong mẹ về chợ vậy quá suốt ruột Chờ một lúc không thấy anh ấy trả lời Tôi càng buồn chồn thấp thỏm bèn đánh liều nhắn tiếp. Em nghe nói anh đang bận sao, có thể dành chút thời gian gặp mặt không? Em có chuyện này cần nói với anh. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại cảm thấy mình hỏi như vậy quá thất lễ. Thế là tay nhanh hơn não tiếp tục nhắn. Nếu anh bận không đến đoàn phim được, em có thể đến nhà gặp anh. Lần này tin nhắn vừa được gửi đi thì giả huyết ngay lập tức trả lời. Được. Rồi sau đó tận tình người địa chỉ cụ thể cho tôi Tôi nhìn lại những tin nhắn mình vừa gửi mặt nóng bừng Lời lẽ có vẻ không ổn lắm Cứ nhờ tôi đang chủ động tiếp cận anh ấy Tôi ngẩn ngơ càng ngày cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi ý kiến của phong bà bà cho tôi lên thành phố Tôi đã lỡ hứa nếu nuốt lời không đi Giả huyết sẽ càng mất thiện cảm với tôi Tôi cứ nghĩ rằng bà không đồng ý Trong đầu vạch ra kế hoạch B Nếu bà không đồng ý tôi sẽ trốn đi Nhưng mà thật không ngờ tôi vừa mở lời xin Thì bà liền đồng ý Tôi chọn xe mắt không thì tin nổi vội vã đi dọn đồ nhanh tay phóng đi trước khi bà bà đổi ý Tôi suy nghĩ cẩn nhắc đi đến bến tàu trên thị trấn Đi tàu điện ngầm Vừa nhanh vừa tiện Tàu chạy rất êm tôi ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Tôi dần mình mở mắt thở hồn hển chán nhĩ nhại mồ hôi. Tôi cảm giác rất tức ngực như thể có cái gì đang đè lên ngực của tôi vậy? Bóng đè sao? Tôi nghĩ đến những lúc mình bị bóng đè trong lòng lo lắng. Nhưng rồi tôi lại tự gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đang ngồi đàng hoàng chứ đâu phải nằm đâu. Hơn nữa trên tàu nhiều người như vậy làm sao có thể bị bóng đè chứ? người đàn ông bên cạnh quan tâm hỏi tôi. Cậu có sao không? Tôi nhìn anh ta mặt mũi sáng sủa trông có vẻ thân thiện hòa đồng. Cảm ơn tôi không sao. Tôi thấy rất đau đầu đầu óc mơ màng. Ngồi đường một lúc tôi lại không nhìn được mắt cứ díu lại. Cho đến khi tôi lại cảm nhận được ngực mình có cái gì đó đẻ lên. Tôi mơ màng mở mắt hình như tôi thấy một bàn tay đang đặt lên ngực của mình. Tôi kinh hoàng hét ẩm cả lên tất cả mọi người trên tàu đều nhìn tôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng quay sang hỏi Cô sao vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta trong lòng nổi lên nghi ngờ Rõ ràng khi nãy tôi thấy một bàn tay đặt lên ngực của mình Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra của anh ta Cộng với mọi người trên tàu cũng đang nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu Tôi cảm thấy hình như mình bị ảo giác Nếu người này có ý đồ xàm giữ tôi vậy thì chắc hẳn trên tàu phải có người nhìn thấy chứ. đằng này không ai có phản ứng gì cả đến nơi tôi xuống tàu bắt chước taxi đến địa chỉ của dạ huyết tôi vẫn còn đau đầu từ khi ở trên tàu ngồi taxi tôi lại gật gù nhưng chỉ một lúc sau tôi giật mình mở mắt trong đầu của tôi hiện lên khung cảnh một vụ tai nạn giao thông nạn nhân chính là người đàn ông bên cạnh tôi anh ta bị xe nghiến nát hai bàn tay tim của tôi đập thình thịch chán đồ để mồ hôi đây không phải lần đầu tiên tôi mơ thấy những chuyện trong tương lai tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện chưa xảy ra nhưng đó toàn là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến ví dụ như là ngày còn bé tôi thường mơ thấy bài kiểm tra mình được bao điểm mơ thấy trong thôn nhà nào có đám cưới và tất cả những chuyện đó đều trở thành sự thật tôi thở hồn hền cảnh tượng trong giấc mơ vừa nãy thật quá đáng sợ Nhưng suy cho cùng tôi vẫn chẳng biết người đàn ông đó là ai, anh ta chẳng có quan hệ gì với tôi. Nói tóm lại là tôi chẳng có lý do gì để giúp đỡ anh ta, còn muốn giúp thì cũng chẳng biết được anh ta đang ở đâu mà giúp. Tôi cứ bồn chồn thấp thòm như vậy một lúc lâu, đến khi gần đến nhà riêng của dạo huyết, suốt cuộc tôi cũng không chịu nổi nữa. Cái cảm giác biết trước một người sẽ gặp chuyện mà lại trơ mắt để chuyện đó xảy ra. Thật sự tôi không thể làm được. Tôi bảo tài xế dừng xe rút điện thoại gọi cho dạ huyết. Xin lỗi em có một chút việc có lẽ sẽ đến muộn một chút. Tôi rất lời định bùng bảo tài xế quay đầu lại bến xe. Trong lúc đó tôi cố gắng chợp mắt, nhớ kỹ cho người đàn ông đó xảy ra tai nạn trong giấc mơ. Nhưng mà đáp lại tôi là giọng nói lạnh lùng không một chút độ ấm của dạ huyết. Anh đã nhìn thấy em rồi mau xuống xe anh đưa em về. Tôi ngỡ người nhìn ra ngoài cửa xe giật bắn mình. Có một chiếc xe màu đen bí hiểm đang đỗ lù lù ở đó. Song song với chiếc xe taxi của tôi đang đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đó đã mở ra. Một người đàn ông dáng người cao gầy mặc đồ đen bịt khẩu trang đen, kín mít từ đầu đến chân bước ra khỏi xe. Từ trên người có anh ta thoát ra một không khí âm u hiểm ác, không khác gì chiếc xe của anh ta cả. tôi cảm thấy người này trông rất là quen anh ta sải bước về phía của tôi lạnh lùng gõ cửa kính tài xế khó hiểu mở cửa kính anh có chuyện gì người nọ lạnh lùng ném vào trong xe một xấp tiền dày cộp lạnh lùng mở miệng phun ra mấy chữ tiền taxi của cô ấy tôi cứ ngừ ngừ ngác ngác bị đưa ra khỏi xe cái thái độ bá đạo ngông cuồng này cộng với giọng nói dáng người quen thuộc này tôi liền kinh ngạc hô lên Dạo huyết người nó đưa tay liên suyệt một cái nhanh như cắt nhét tôi vào trong xe tôi nghĩ bồng quả nhiên là người nổi tiếng có khác tôi bị khí chất tầm tài lạnh lùng của dạ huyết thu hút mãi mi ngắm một hồi lâu mà quên mất mình đang làm chuyện gì mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ tôi gấp gáp nói khoan đã em có chuyện này rất gấp nhưng câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng tôi đã thấy bóng người từ vì hè lao ra ngay trước xe của dạo huyết, anh ấy lập tức phanh gấp sau đó tôi nghe thấy ẩm một tiếng. Người nọ đã nằm sóng xoài ở trên đường, máu tươi chảy ra linh láng. Thời gian mọi chuyện diễn ra chỉ tính bằng giây, dạo huyết cũng đã nhành tay che mắt tôi lại, nhưng vẫn kịp nhận ra khuôn mặt của người gặp nạn. Chính là người đàn ông ngồi cạnh tôi ở trên tàu. Đám đông nhanh chóng vây quanh tôi sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Vì dạo huyết phanh lại kịp cho nên người đàn ông nọ băng qua xe của anh ấy và tông phải chiếc xe đi bên cạnh. Cho nên về đình về lý thì dạo huyết chẳng liên quan để đến vụ tai nạn này. Tuy nhiên khuôn mặt của anh ấy có vẻ lạnh lùng vô cảm, gấp đến giọng nói cũng run rẩy Chúng ta qua xem thế nào. Đáp lại tôi anh ấy chỉ thờ ư mà đáp. Gây sợ lắm em không nên nhìn đâu. Anh xuống xe nói gì đó với người lái xe ở bên cạnh, thế dòng tay Linh nghe ngóng, hình như anh ấy nói lo tiền viện phí cho người đàn ông nọ. Còn tội gây tai nạn thì đương nhiên anh ấy không liên quan. Giả huyết bàn bạc với người lái taxi đó chỉ mất chưa đến một phút, người đó đã gật đầu lìa lịa. Xong việc anh ấy quay vào trong xe, lái đưa tôi về nhà của anh ấy, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu lành toát cả sống lưng. Vụ tai nạn lần này nhìn qua có vẻ không liên quan gì đến giả huyết. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của tôi, chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ mãi mà không thể hiểu ra giả huyết làm cách nào có thể căn đúng thời gian, phanh xe vừa vần đúng người đàn ông nọ lao ra. trừ khi anh ấy có phản xạ cực nhanh nhạy, còn nếu không chỉ với khả năng đó, Đó là anh ấy đã biết trước đường người đàn ông nọ sẽ lao qua. Tôi không từ chủ được nghĩ đến lời của Thủy Thần và Long Từ nói với tôi. Thủy Thần nói duyên tiền kiếp của tôi là phong giả huyết, còn Long Từ lại nói phong giả huyết của kiếp trước chính là minh tinh nổi tiếng giả huyết của kiếp này. Tôi sầu chuối lại vụ việc trong quá khứ. Đại Minh Tiểu Minh chơi trò bái đường với tôi cả ngày đều chết đuối. Lão già chồng tiểu giao giờ trò đổi bài với tôi, cũng đã chết rồi. Còn người đàn ông nọ có thể anh ta nhận lúc mọi người trên tàu không để ý sàm sỡ ngực tôi. Và anh ta đã bị nghiến nát hai bàn tay. Chuyện trùng hợp đến khó tin như vậy có thể nào xảy ra? tôi vốn không nghi ngờ từ lâu, nhưng đến tận bây giờ chứng kiến vụ tai nạn, tôi buộc phải nhìn dạo huyết bằng con mắt khác. Tôi thực sự rất rối chứng cứ rành rành như vậy. Nhưng tôi vẫn không muốn tin giả huyết lại vì tôi mà làm ra những việc như vậy. Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự lồng lấy sang trọng Tôi nhìn một lượt căn biệt thự này cảm thấy có gì đó không bình thường. Tôi biết giả huyết giàu có, không chỉ là minh tinh nổi tiếng. Anh ấy còn là thiếu gia nhà hào môn. Cha mẹ của anh ấy đã mất từ khi anh ấy mới 15 tuổi. để lại khối tài sản đồ sộ cho anh ấy thừa kế. Điều này nếu là phan ruột thì không ai không biết. Còn tôi vì đóng phim chung anh ấy, nghe mọi người tán gẫu cho nên mới biết. Dầu có như vậy thì biệt thự của anh ấy rộng lớn hoành tráng cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng tôi cứ thấy kỳ lạ tại sao nó lại được trang trí một lễ đường tổ chức đám cưới như vậy. Tôi ngẩn ngơ đi theo dạo huyết dọc đường đi tất cả những người giúp việc nhìn tôi. Đều lễ phép cúi đầu tôi lịch sự chào lại. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một cô giúp việc lỡ miệng chào tôi là cô chủ. Tôi táo hòa dãy này cả lên. Không phải tôi chỉ là đồng nghiệp của giả thuyết thôi. Cô giúp việc nó nghe vậy thì sợ hãi lên lén quan sát nét mặt của giả huyết. Nhưng anh ấy chẳng có vẻ gì gọi là thức giận. Đã vậy còn lớn tiếng gọi quản gia. Quản gia, cô bé này làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Ông nhớ tặng lương cho cô ấy. Tất cả chúng tôi nghe vậy đều ngứa người. Còn Dạo huyết thì kéo tay của tôi đưa đến một căn phòng trang trí rất đẹp mắt. Anh ấy nói đây là phòng chuẩn bị cho tôi. Tôi giận này người vội vã từ chối. Nói mình lo lắng anh ấy có vấn đề về sức khỏe. Chỉ muốn ghé qua thăm một chút. Tôi làm sao có thể mặt dày ăn ở nhà người ta như vậy. Nghe tôi nói Dạo huyết biểu cảm lộ thất vọng. Anh ấy im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Mấy hôm nay tôi không, nếu em có lòng có thể ở lại đây chăm sóc tôi mấy ngày. Tôi hứa sau khi bình phục quay trở lại đóng phim. Anh ấy nói rất nhanh, từng nghe thấy chữ quay lại đóng phim bèn mở miệng. Được. Mà cho đến khi nhận ra nụ cười tươi không khép được miệng của anh ấy. Nghe anh ấy từ từ nhắc lại một lần nữa tôi mới nhận ra mình lại miệng nhanh hơn não. buổi tối cô giúp việc khi mà mang đến cho tôi một bộ váy, tôi nhìn bộ váy lộng lẫy như váy cô dâu thì có chút nghẹn lời. Tôi tự có quần áo của mình mà. Cô chủ, cô nhất định bắt em phải mang cho cô mặc, nếu không cô ấy sẽ phạt em mất. Tôi giật bắn người vội vã nhìn ngó xung quanh xem bị ai nhìn không. Tôi nói rồi mà tôi không phải là cô chủ của em, tôi thực sự chỉ có quan hệ đồng nghiệp với giả huyết thôi. Cô giúp việc lắc đầu ngùi ngoại. Không đâu, kể từ khi em gọi cô là cô chủ, cầu chủ rất tín nhiệm em, xin cô hãy mặc nó đi nếu không em khó xử lắm. Tôi trước giờ không giỏi từ chối, nghe cô bé nhì nhào năn nỉ tôi cũng đành đồng ý. Tôi nghĩ bụng mình cứ nhận lời cho có, rồi ở in trong phòng không bước ra ngoài thì làm sao dạo huyết biết tôi có mặc bộ váy này hay không. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xẹt qua trong đầu dòng nói lạnh lùng không còn có chút độ ấm của giả huyết đã vang lên. Đã xong chưa tại sao lề mề quá vậy? Cô giúp việc sợ hãi trốn sau lưng miệng lý nhí. Cô chủ đang mặc rồi thưa cậu chủ. Vừa nói vừa lén véo vào lưng của tôi. Sau khi thay bộ váy xong tôi chờ cô bé giúp việc ra khỏi phòng định bồng thay ngay bộ váy này. Thì bất chờn tiếp một vài người giúp việc khiêng bộ bàn ghế đi vào. Từ chỗ mắt nhìn họ đang bày biển trang trí căn phòng này. Chỉ chừng một lúc sau thì căn phòng này biến thành một phòng tiệc, nến đèn hoa rượu chẳng thiếu gì cả. Không ổn rồi, dạo huyết đang làm cái gì vậy? Từ lướng cuống chạy ra khỏi phòng đúng lúc bắt gặp dạo huyết đi vào, anh ấy cất giọng nói nghe vừa êm tai vừa có gì đó mị hoặc. em là khách quý tôi chỉ muốn tiếp đãi em tử tế mà thôi tôi không hiểu sao thấy đầu của mình ong ong tôi vìn tay vào bàn ngồi xuống ghế Già huyên rót rượu cho tôi tôi vội vàng xua tay từ chối bình thường tiểu lượng của tôi rất khá nhưng mà đầu đau như vậy tôi không hồ đồ mà uống thêm nhưng chẳng hiểu sao tay của tôi lại như bị thứ gì đó điều khiển ly rượu cứ như vậy được đưa lên miệng của tôi Càng uống vào tôi lại càng thấy đau đầu như búa bổ. Tôi lừa mờ nhớ lại những câu chuyện phong bà bà đã kể. Một ý nghĩ tôi thì ập tới, có phải tôi bị thôi miên? Cứ như vậy tôi uống hết ly này cho đến ly khác mà không dừng lại được. tay của tôi không hề chịu sự kiểm soát của tôi mà cứ liên tục cầm ly rượu đưa lên miệng uống. Tôi chẳng biết mình đã gục xuống từ bao giờ và bên tai của tôi vang lên giọng nói mị hoặc của giả huyết. Em đã biết được những gì. Đầu của tôi đau như bú bộ, tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này. Giọng nói ma mị của dạo huyết cứ như một tư chất kích thích, khiến tôi không tự chủ được muốn được anh ấy bảo vệ. Tôi mơ hồ hỏi, có phải hai chúng ta có duyên tiền kiếp không? Phải. Tôi cố cắn mắt ra nhìn khuôn mặt của dạo huyết, không biết ăn phải cái gì mà lời nói ra không cần nghĩ. Anh có phải người đã giết chết đại minh tiểu minh? Cũng chính là tôi. Ngay đến đây đột nhiên tôi thích lệnh thoát cả sống lưng. Lào đào vìn ghế đứng dậy cố gắng chạy thật xa. Giết người! Anh là kẻ giết người! Giả huyên dễ dàng túng được tôi lại. Không phải, vốn dĩ mệnh của mấy tên đó không sống được lâu. Giả nguyệt kiếp trước tôi nợ em, kiếp này tôi phải bù đắp cho em. nên em làm ơn đừng gần gũi với mấy thằng đàn ông khác được không Tôi sẽ không nhìn được mà giết hết bọn chúng mất Dao huyết nói rất nhiều tôi hỏi rất nhiều còn tôi không hiểu mình bị cái gì khống chế hễ anh ấy hỏi là tôi lại trả lời trôi chảy không giấu giếm bất cứ thứ gì sáng hôm sau tôi tỉnh dậy không còn thấy đầu óc nhức khó chịu như tối qua liếc nhìn sang chỗ bên cạnh không có người nằm tôi thờ vào một hơi nhẹ nhõm Trong đầu của tôi vẫn còn sót lại chút ký ức chuyện tối qua. Tôi biết mình đã uống say và vẫn còn nhớ người uống cùng mình là giả huyết. Tôi chỉ sợ ngộ nhớ hai chúng tôi sẽ ra chuyện gì. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Tôi bước xuống giường bàn chân chạm phải một vật gì đó. Cảm nhận được vật đó nhúc nhích tôi kinh hại hét lên. Giả huyết từ từ leo lên giường là một nụ cười khoe nhan sắc tuấn mỹ. em khỏe thật đấy. đêm qua đạp tôi xuống đất mấy lần. tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. sau khi chỉnh đốn trang phục, đầu tóc xong thì tôi cúi gập mặt, bám theo giả huyết đi ra khỏi phòng. tôi cảm nhận được tất cả những người giúp việc đều đang dán mắt vào chúng tôi. không chỉ vậy họ còn xì xào to nhỏ, bàn tán những chuyện không đầu nữa.